Liệu chuyện xin cảm ơn rất nhiều Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Quản cùng dẫn theo một nhóm người Tới ngoài thành Long Hải Mọi người tạm đóng quân ngoài thành Ta vào thành xem trước Quản cùng dẫn theo bốn thị vệ Vào thành Long Hải Thành trì ven biển Trước giờ đều tương đối sung túc Đường phố đông nghịt người qua lại Tiếng ra bán không ngớt Cạo hồ lô, cạo hồ lô đi Bánh hoa lê đây Này bán hàng ở đây à Đội nhiên bảy tám tên lưu manh xuất hiện Quát lớn vào mặt mấy người bày sạp trên đường Còn chưa nộp thuế Hôm nay không giao tiền Đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí Ông lão bàn sau khổ sở cầu xin Trang sĩ Chúng ta một ngày kiếm được mấy đồng Đã nộp quan phủ một lần rồi Không phải mấy người vừa thu xong ư Tại sao lại bắt đóng nữa Lão già. Lần trước là nộp cho tháng trước Lần này là của tháng này Không sai chứ Nhưng triều đình quy định nửa năm thu thuế một lần mà Còn mẹ ông Triều đình gì Ở đây lão gia chính là triều đình Nói cho ông biết Mau nôn tiền ra đây Nếu không đừng hòng bay sạp ở thành Long Hải này nữa Ông lão tiếp tục phàn nài Nhưng ta thật sự hết tiền Có thể khất phải hôm không Hết tiền Hết tiền ông còn bán hàng ở đây đùa ta chắc huynh đệ đâu phá nát chỗ này bảy tám tên vô lại xông lên hất tung gánh hàng ông lão muốn ngăn cản chúng liền bị đạp ngã xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn nhưng đám khốn nạn kia căn bản không bận tâm phá xong chúng tiếp tục đến sạp hàng tiếp theo rất nhiều người chỉ có thể bất lực rút tiền ra quan cùng trông thấy cảnh tượng vừa rồi thực sự nộ khí sùng thiên Nhưng biết rằng đây chỉ là đám tay chân tạp nhàm Vậy nên đành cố gắng nén nhịn Đợi lúc chúng rời đi Hắn ta mới hỏi hàn một người bán hàng Đại thúc Đám người kia là ai Ban ngày ban mặt Dám tự ý thu thuế Quan phủ không quản ư Người kia tò mò nhìn hắn ta Nói Người thanh niên Cậu là người nơi khác đúng không Đám kia đều là người quân ninh hùng Quan phủ và bọn chúng cùng một ruột Tất nhiên sẽ không quản vậy mọi người cứ thế mặc chúng đại đầu cưỡi cổ hay bạch tính thường dân chúng ta làm gì được quan phủ cũng giúp chúng mấy năm nay không ít người định phản kháng cáo trạng kết cục đều bị bắt hoặc giết hiện giờ chẳng còn mấy ai dám đứng lên nữa quản cùng thở dài một hơi xem ra chuyện này là thật thành long hải đã trở thành một nơi vô pháp vô thiên cũng không biết thiên hạ còn bao nhiêu thành trì như thế nữa Bên ngoài hào nhoáng phổn hoa Số bên trong mục nát thối giữa Quản cung bước tới chỗ ông lão Đang nức nở Ông ơi, ông không sao chứ Ai dạ Cậu nói ta làm sao sống đây Hai người con trai bị bắt đi lính Và tử trận Lão bảo ốm lề sường Vốn định bán chu rau kiếm sống Nhưng ông trời ơi Ta phải làm sao đây Ông lão, ông đừng quá đau thương Ông cầm lấy ít tiền này đi Tiền ta, Ninh Hùng hống hách không được mấy ngày nữa đâu. Ông lão ngần người nhìn quan cùng nói: Tràng thanh niên, cậu đừng làm chuyện dại dột. Ninh Hùng không phải kẻ mà thường dân chúng ta dây vào được đâu. Tiền của cậu ta cũng không thể nhận. Ông lão, ông cứ coi như ta mua dao đi. Ông cầm lấy, hiện giờ đã là vương triều hoa hạ, tân hoàng yêu dân như con, nhất định sẽ chủ trì công đạo cho mọi người. Ông lão trầm tư nhìn quan cùng mặc dù không biết thân phận hắn ta nhưng dựa vào thần thái lúc nói câu vừa rồi cùng bốn thị vệ bên cạnh ông lão dường như hiểu ra gì đó gật gật đầu vậy phải cảm ơn cậu rồi nếu thật sự có người dẹp trừ được tên ác bá ninh hùng kia thì quả đúng là phụ mẫu tái sinh của bách tính thành Long Hải trong thành Thiên Khải tại một nhà kho khổng lồ dưới lòng đất hàng trăm nam nữ cai tràng đủ loại thân phận khác nhau đứng đó khi nhìn thấy một người bước ra, tất cả đồng loạt kích động quỳ xuống. tham kiến tân thông lĩnh, người đến là tân giang, hắn ta quan sát mọi người, hài lòng gật đầu. không ngờ còn sống gặp lại trư vị, thật sự khiến ta vui mừng. một người đứng đầu lên tiếng, tân thông lĩnh, ban đầu ngài bất chấp sống chết, giúp mọi người giành được số tiền cả đời dùng không hết, các huynh đệ đã nhiều lần thương lượng muốn cứu ngài ra ngoài thế nhưng vương thành thiên khải canh giữ nghiêm ngặt bọn ta đều không thể làm gì đó đều là những thứ mọi người xứng đáng nhận được còn ta đời này định sẵn không thể rời khỏi thành thiên khải ta vốn muốn từ bỏ chôn thân trong ngục không làm phiền các vị nữa nhưng tân hoàng đăng cơ lắm người ôm trí thiên hạ các vị lại đều là long chi phụng tử không cam làm cài thường vậy nên mới quyết định khôi phục hệ thống giống như lời tuyên thệ ban đầu của chúng ta vĩnh viễn theo đuổi chân lý. Chúng ta sẵn sàng theo tần thống lĩnh đến chết. Ừ, những thành viên đang ở nước ngoài, mau chóng liên lạc cứ điểm. Từ nay về sau, chúng ta chính là tổ chức thiên võng hoa hạ, tập hợp tất cả những nhân vật tinh anh nhất, không ngại khó khăn, thu thập thông tin cho hoàng thượng, giúp hoa hạ thống nhất thiên hạ. Thề chết đi theo thống lĩnh, giúp hoa hạ thống nhất thiên hạ. Phủ Nha Thành Long Hải quàn cùng một mình tới đây gõ chống đòi công bằng và nha dịch mất kiên nhẫn quát. Đừng gõ nữa, đừng gõ nữa. Đợi đó. Không lâu sau, một người bước ra từ trong nhà phủ. Cái nào gõ chống kêu oan, bước ra đây. Quan cùng tiến vào đại đường, chỉ thấy hai hàng bảy tên nha dịch lừa nhác đứng hai bên, còn phía trên không có một ai. Xin hỏi đại nhân các người đâu? Đợi đi. Lát sau, một người thân mặc quan phục. Ươn eo thùng thẳng bước vào Là kẻ nào Đang chưa mà không để ai nghỉ ngơi quan cùng nói Đại nhân là tiểu nhân gọi chống Có oan tình muốn cáo trạng Oan tình gì Cáo trạng ai Tiểu nhân muốn cáo trạng ác bán ninh hùng thành Long Hải Khinh nam ba nữ Coi thường mạng người Tự ý thu thuế Vô pháp vô thiên Hy vọng đại nhân có thể theo pháp luật trừng trị ông ta Vừa dứt lời Không chỉ lưu trạch tề đến nha dịch hai bên cũng kinh ngạc nhìn quản cùng Lưu Trạch Tè khó hiểu nói Người muốn cáo trạng Ninh Hùng Đúng, chính là Ninh Hùng Người có biết Ninh Hùng là ai không Bất kể ông ta là ai Chỉ cần phạm pháp đều đáng nhận sự trừng phạt của pháp luật Không lẽ Thành Long Hải là một nơi vô pháp hay sao To gan Lưu Trạch Tè nổi giận quát Thường dân hỗn sược Thành Long Hải nhận hoàng ân Trước giờ mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, lúc nào là nơi vô pháp? Vậy tại sao ninh hùng làm càn một phương lại không ai xử lý? Liêu trạch Tài hiếu kỳ quan sát quan cùng, chê cảm thấy người thanh niên này không tầm thường. Phải biết rằng, ở thành Long Hải, không một ai không biết lai lịch ninh hùng. Cho mười lá gan đi nữa, bọn họ cũng không dám cáo trạng. Người rốt cuộc là kẻ nào? Đến từ phương nào? Liêu đại nhân... Không lẽ cáo trạng còn phải phân biệt người đến từ đâu ư? <cười> Hahaha! Lưu Trạch Tề bật cười. Xem ra người không phải người bản địa. Người có điều không biết. Ninh Hùng là một đại thiện nhân ở thành Long Hải, tu miếu Tế Phật khắp nơi. Rất nhiều địa phương trong thành được Ninh Hùng giúp tu sửa, không phải ác bá như trong lời người nói. Chắc chắn người bị kẻ nào lừa rồi. Quan cùng kinh ngạc nhìn Lưu Trạch Tề. Cái này đúng là đã thay đổi tam quan của hắn ta. Nói dối không trước mắt, chẳng qua là thế. Vậy thủ hạ của Ninh Hùng tự ý thu thuế, tiểu nhân tận mắt chứng kiến sao có thể là giả? Lưu Trạch Tài sầm mặt. Người trẻ tuổi, ta khuyên người bớt lo chuyện bao đồng, phàm chuyện gì cũng cần nói lý. Người vụ an ninh lão gia nhiều vậy, có chứng cứ gì không? Có nhân chứng nào không? Quản cùng mỉm cười đáp. Xem ra, Lưu Đại Nhân muốn bao che cho Ninh Hùng đến cùng To gan Người dám coi thường chiều đường Bồn quan phải trị kẻ bất kỳ người Người đâu Đánh 20 đại bản Ném ra ngoài Ông dám Quan cùng đang định nói ra thân phận Đổi nhiên đổi ý Loại người này nếu bị ép đến cùng E là có khả năng giết người diệt khẩu Vậy bản thân hắn ta chết oan không chừng Đều trách hắn ta quá sơ suất Không đem theo thị vệ nào Thế là một quản cùng nho nhã mảnh khảnh bị kéo xuống, đánh hai mươi đại bản. May thay, hắn ta xuất thân nhà nông, thường xuyên làm việc vất vả, đổi lại là người khác, chắc sớm gục ngã. Khi quản cùng nhịn đau trở về, các thị vệ đều trợn mắt hám mồm. Quản đại nhân, kẻ nào lớn gai như vậy, tiểu nhân sẽ đi lấy mạng chó của hắn. Chết tiệt, Thành Long Hải thực sự vô pháp vô thiền, ta phải cho chúng biết tay. Lập tức truyền lệnh, nhân mã ngoài thành vào trong. Lấy thủ lệnh của ta đưa cho quân thủ thành lệnh phong tỏa tất cả cổng thành tiếp quản phủ nhà. Ngay sau đó, những binh sĩ thủ thành nhanh chóng nhận thủ lệnh tiếp quản thành trì. Phủ nha thành Long Hải cũng bị quân đội bao vây Lưu Trạch tề hoảng loạn hỏi Vị quản gia này phủ nha với quân thủ thành trước giờ không liên quan. Quân thủ thành không có lệnh không thể can thiệp nội vụ thành trì. Các người đây là làm gì? Chúng ta phụng chỉ ý không sai đại nhân. Tiếp quản phổ nhà, các người không cần hỏi nhiều. Không sai đại nhân. Đó chính là quản cùng, quản đại nhân của công sở liêm chính, do chính hoàng thượng sắc phong. Công sở liêm chính, quản cùng, vị đại nhân đó hiện đang ở đâu? ngài nói bị cho cắn mông, đang phải trị thương, ta chỉ có thể đợi lệnh mà thôi. Bị cho cắn mông? Lưu Trạch Tề bất chợt cảm giác, sự chẳng lành, vội vàng bảo người thông báo cho ninh hùng tên ninh hùng này xưng bá thành long hải nhiều năm không phải dựa vào sức mạnh mà là nhờ sự khôn khéo vừa nhận tin ông ta lập tức đánh hơi được vấn đề nhanh tay cầm lễ vật đến chỗ quan cùng thăm dò tình hình hành quán thành long hải quan cùng nằm sấp trên giường một vị đại phù đang thoa thuốc đại nhân bên ngoài có người cầu kiến ai ninh hùng quan cùng khó hiểu ninh hùng Ông ta tới đây làm gì Không lẽ đã thăm dò được tin tức trước Không thể nào Cho ông ta vào Một lúc sau Ninh Hùng tiến vào Trên tay bưng một hộp đồ Tiểu nhân Ninh Hùng bài kiến không sai đại nhân quan cùng không thể ngồi Chỉ đành đường đó Nhìn kẻ tươi cười hiền hòa trước mặt Nếu không biết sự tình Thật khó liên tưởng ông ta với những hành vi Xúc sinh kia Ninh Hùng bổn quan không hề quen biết ông Ông tới đây làm gì Đại nhân không biết tiểu nhân, nhưng tiểu nhân nhận ra ngài. Sớm đã nghe danh quản đại nhân của công sở liêm chính là một vị quan vô cùng thanh liêm. Tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu, đặc biệt tới bái phỏng. Quan công gắt bò nhìn ông ta, quả thực biết múa mép. Công sở liêm chính lần đầu xuất hiện tại Đại Lương, chỉ vừa mới thành lập. Đâu ra thanh quan? Ninh lão gia nghe ở đầu tiên này vậy? Ninh hùng trường hưng. À. Quản đại nhân tuổi trẻ đã trở thành Kim Khoa đầu giáp Bắc Lương Giờ lại là đại thần thân tín của Hoàng thượng Sau này nhất định sẽ bay cao bay xa Tiền đồ vô lượng Tiểu nhân cũng không dám trèo cao Chỉ có điều đại nhân lần đầu tới thành Long Hải Nên tiểu nhân muốn thay bách tính nơi đây Bày tỏ chút tấm lòng Vừa nói liền bưng hộp đồ qua Quản cùng không nói gì Bên trong có bánh bao, bánh trung thu, bánh hoa quế Nhưng là làm bằng vàng Quản cùng thầm nghĩ trong lòng, ra tay hào phóng nhỉ. Ninh lão gia, đây là ý gì? Ninh Hùng mỉm cười xa lạ. Chỉ là chút đồ điểm tâm, không hề vi phạm luật lệ triều ta, đại nhân xin hãy yên tâm. Quản cùng bật cười. Tục ngữ có câu, không công không nhận thưởng, đại lễ của Ninh lão gia ta nhận sao nổi. Ninh Hùng đột nhiên bật khóc. Quản đại nhân có điều không biết, bởi vì tiểu nhân là thương gia kinh doanh phát đạt, khiến người ta ganh ghét, những kẻ này nhiều lần hãm hại tiểu nhân, tiểu nhân rất sợ, một ngày nào đó bất cẩn sẽ bị hại chết mất. Ái chà, ghê thật, đúng là ảnh đế thiên bẩm, quan cùng nhìn ông ta trong lòng ghê tởm cực điểm, lạnh lùng nói. Vậy không biết Ninh lão gia có quan biết Nghiêu nhỉ hay có quan biết Nghiêu Kim Hoa và bố mẹ cô ấy." Lời vừa nói ra, sắc mặt Ninh Hùng tức thì sầm xuống quản đại nhân, đây là ý gì? <cười> ý gì? chuyện tốt mà ông làm, bản thân ông không biết hay sao? Ninh Hùng trầm tư đôi lát rồi nói. quan đại nhân, tuyệt đối không thể nghe những lời bịa đặt đó. tên nghiêu nhị kia nhất định do kẻ khác sai khiến muốn hãm hại nên mới cáo trạng tiểu nhân. quan cùng lạnh lùng nói. ta lúc nào nói, hắn ta cáo trạng ông chưa? Ninh Hùng đứng hình nhưng rất nhanh đã phản ứng lại mỉm cười nói quả đại nhân hiện giờ là tân triều tân hoàng đăng cơ, chuyện gì cũng cần có chứng cứ ninh hùng ta trước giờ tuân thủ luật pháp đại nhân phải xem xét rõ ràng khỏi mất công ông nói coi thường mạng người tự ý thu thuế thông đồng quan phủ vô pháp vô thiên ông còn dám đòi chứng cứ với ta khoé miệng ninh hùng co giật quả đại nhân tiểu nhân là thật tâm kết giao chỉ cần ngài nguyện ý Sau này, Thành Long Hải sẽ là thiên hạ của ngài Vàng bạc mỹ nữ Nhiều không đếm xuể Người ta làm quan không phải vì những thứ này ư Ngài hà tất làm khó tiểu nhân Vậy lúc ông giết người Đã từng nghĩ cho họ chưa? Ninh hùng cuối cùng Cũng không kiềm chế được nữa Lật mặt nói Đại nhân, ngài nói ta giết người Chứng cứ đâu, không thể chỉ dựa vào miệng nghiêu nhị chứ Nếu là vậy, ta cũng có thể tìm vài người Bảo rằng nghiêu nhị giết người Ông... Quản Cùng nhìn ông ta Không ngờ ông ta lại vô sỉ đến mức này Ninh Hùng tiếp tục nói quan Đại Nhân Nếu ngài thích hộp đồ này Ngày mai ta có thể cho người đem qua mười hộp nữa Chỉ cần ngài làm chủ cho ta là được Quản Cùng cũng nhẫn nại hết nổi Bật cười lớn Ông thật sự cho rằng Tiền bạc mua được tất cả Nói cho ông biết Trên đời này luôn có vài kẻ ngốc không cần tiền rất tiếc người đã gặp phải một kẻ ninh hùng bật lại nếu là vậy ta không còn gì để nói hy vọng quan đại nhân có thể cầm chứng cứ đến chất vấn còn hộp đồ này là hạ nhân nhà ta bỏ nhầm đồ vào trong mong đại nhân lượng thứ ta sẽ tìm ra chứng cứ được vậy ta cung kính trông chờ rất lời ông ta quay bước bỏ đi quan cùng quay sang nói với thị vệ bên cạnh đi theo trông chừng ông ta Mạc Phủ Đức Xuyên, Phủ Tàng, một nữ nhân đang thả nhiên đi dạo trong Phủ, đột nhiên bị thu hút bởi một con diều hồ điệp bay ngoài Phủ. Nữ nhân tròn mắt quan sát, tay không tự chủ nắm lại, người này chính là Lâm Nguyệt, mật thám đại lương, ẩn nấp ở Phủ Tàng nhiều năm nay. Đã 5 năm không liên lạc, nàng ta tưởng rằng đời này sẽ cứ thế trôi qua, thậm chí suýt quên mất thân phận thực sự của mình. Hôm nay, đột nhiên lại nhận được tín hiệu. Lâm Nguyệt bước vào trà lâu, Một người cải trang thành người dân Chờ sẵn ở đó, mỉm cười với nàng ta Thu Hy tư ức, khán đông phương Lâm Nguyệt Xuân Quy cố nhân niệm vô miên Người kia gật đầu Lâm thông lĩnh Tân thông lĩnh đã quay lại Tổ chức sẽ nhanh chóng trùng khởi Tất cả tin tức quan trọng tại phổ tàng Hãy chuyển đi theo kế hoạch như cũ Lâm Nguyệt gật đầu Không nói thêm câu nào Chỉ đáp đúng một chữ Được, người kia đứng dậy rời đi nước mắt lâm nguyệt trở rơi xuống bản thân trà trộn ở phủ tàng gần 10 năm, sau đó nhờ kỹ năng trà nghệ tinh thâm được triệu vào mạc phủ Nhiều năm qua, thu thập không ít tin tức nhưng không cách nào truyền đi chính nàng ta đã tâm tàn ý nguyện. Giờ đây tổ chức trùng khởi, bản thân trong phút chốc, cảm giác như nhận thức được giá trị sống. Con người sợ nhất là nỗ lực không được công nhận Thành Long Hải Hoa hạ. Ninh Hùng và Lưu Trạch Tề đang ngồi bàn bạc, sắc mặt ồ ám. Ý của Ninh Huynh là, người thanh niên kia là quản cung. Rất có khả năng, uổng cho ông một đời anh mình, đến không sai đại nhân cũng dám đánh. Làm sao ta thu dọn chuyện này nổi đây? Lưu Trạch Tề đổ mồ hôi. To rồi, to rồi, vậy phải làm sao? Làm sao? Tên quản cung đó mềm cứng không ăn, hiện giờ chỉ có thể tạm thời bịt miệng. Ninh Huỳnh, những thi thể kia đã xử lý sạch sẽ chưa? Yên tâm, trời nhân chứng thì chẳng còn chút chứng cứ nào. Tạm thời không thể định tội chúng ta. Cùng lắm thì rời khỏi thành Long Hải, một đi không trở lại là xong. Đúng đúng, chúng ta chạy thôi. Nhân lúc hắn ta chưa có chứng cứ, chúng ta mau rời khỏi thành Long Hải. Ta biết đường ngầm ra khỏi thành. Ninh Hùng thở dài, nói Chưa đành vậy, con mẹ nó, lão tử vất vả kinh doanh bao năm. Đúng là đáng tiếc Hai bọn chúng bắt đầu thu dọn hành lý Trong đêm Đem theo thật nhiều ngân lượng Chuẩn bị bỏ chạy quan cùng vừa thay thuốc xong Đang nằm trên giường trời bới Mẹ kiếp Ngủ cũng không ngủ nổi Đợi khi ta xử tội tên Lưu Trạch Tè Nhất định sẽ khiến mông ông ta nở hoa Báo Bên ngoài có tiếng hô Sao thế quan đại nhân Ninh Hùng và Lưu Trạch Tè Đang thu dọn hành lý Chuẩn bị rời khỏi thành Long Hải muốn chạy, nào dễ như vậy, gọi đội thị vệ đuổi theo. Khi Ninh Hùng và Lưu Trạch Tề đang đánh xe chuẩn bị ra khỏi thành từ cổng bí mật, đột nhiên bị một toán binh sĩ toàn thân khôi giáp đèn tuyền lấp lánh chặn đường. Hai vị muốn đi đâu đây? Quan cùng bước ra, Ninh Hùng gượng cười. Quan đại nhân, ý gì đây? Lưu Trạch Tề nhìn quan cùng, chính là thanh niên bị ông ta đánh 20 đại bản, tức thì nhũn cả người quyệp xuống. Quản đại nhân, hạ quan có mắt không thấy Thái Sơn, quản đại nhân tha mạng." Ninh Hùng khinh thường liếc Lưu Trạch Tề. Lưu đại nhân, ông sợ cái gì? Quảng đại nhân hôm đó không hề nói ra thân phận, hơn nữa, công khai phỉ báng mệnh quan triều đình trên công đường, chỉ phạt đại bản đã là nhẹ tay rồi." Lưu Trạch Tề ngượng ngùng nhìn Ninh Hùng, Ninh Hùng đánh mắt với ông ta. Lưu Trạch Tề hắng giọng nói, Đúng, đúng Quản đại nhân, ngài không nói ra thân phận Hạ quan lúc đó tưởng chỉ đơn giản dạy dỗ thường quân Hiểu lầm cả Hiểu lầm Vậy hai người hiểu lầm nhiều thứ thật đấy Người đâu, bắt chúng lại cho ta Gượm đã Ninh Hùng nói một cách giọng giạc Quản đại nhân, ngài dựa vào đâu mà bắt chúng ta Lưu đại nhân còn là mệnh quan triều đình Không có chứng cứ xác thực Tự ý bắt mệnh quan Đó là tội coi thường triều đình Ngài có lý chỗ nào chứ quan cùng tức nổ mắt bật cười lớn nói đạo lý ta việc gì phải nói đạo lý với các người lão tử hôm nay sẽ cho các người biết không có chứng cứ ta vẫn có thể bắt người quan đại nhân ngài làm như vậy là bất hợp pháp quan cùng cảm thấy nực cười vô cùng không nén nổi buông lời thô lỗ ông nội người bắt chúng lại tống vào nhà lao chờ ngày xét xử mấy người y phục đèn lập tức xông lên tiện bắt luôn tên hộ vệ đi cùng lập tức chuẩn lệnh cho quan binh thủ thành đồng loạt tống ninh hùng và toàn bộ binh sĩ phủ nha vào ngục chờ đợi thẩm xét ninh hùng vừa bị lồi đi vừa ngoảnh lại hét lên quan cùng ngài không có chứng cứ đây là lạm dụng tư pháp ta phải kiện lên triều đình quan cùng nhìn ông ta bật cười đứng lại liêu trạch kề nhiều với được cọng rơm vội vàng cười hòa quan đại nhân vạn sự đều thương lượng được Ninh lão gia có tiền, có nữ nhân muốn hưởng thụ bao nhiêu cũng được. Không ngờ quan cùng không thèm để ý ông ta, chỉ mỉm cười nói: trước khi tống vào đại lao, hãy đánh mỗi kẻ hai mươi đại bản cho ta. Đánh lão tử xong mà muốn yên ổn hả? Nằm mơ. Hôm sau hầu hết bách tính thành Long Hải đều biết tin, không sai đại nhân công khai xét xử Lưu Trạch Tề và Nênh Hùng, ai nấy lũ lượt kéo đến cáo trạng. Thật ư? khâm sa triều đình muốn công khai xét xử hai tên xúc sinh đó là thật ngài nói khâm sai đại nhân tên quản cùng nội trong đêm đã cho thuộc hạ bắt hai ca kêu về xem ra ông trời đã chịu mở mắt rồi vị quản cùng này là kiêm khoa đầu giáp bắc lương hồi trước tính tình cương trực bất kể là ai chỉ cần vi phạm vương pháp đều sẽ nghiêm trị không tha vậy quản đại nhân đúng là thanh thiên lão gia tái thế Nếu lần này có thể diệt trừ hai tên xúc sinh cho Thành Long Hải, ta nhất định sẽ thắp hương khấn bái vị thanh quan này. Hôm thứ Ba, tại quảng trường trung tâm Thành Long Hải, biển người Bách Tính đã sớm tập trung ở đó. Đến trưa, một đoàn binh sĩ hắc kỳ quân áp giải những tên tội phạm tiến vào quảng trường, đi đầu chính là Lưu Trạch Tè và Ninh Hùng. Giết chúng, giết bọn chúng, xúc sinh! Vô số trứng gà thối, rau hỏng bay đến như mưa, khi nhìn thấy quan cùng, ninh hùng tức đỏ cả mặt. quan đại nhân, ngài dựa vào cái gì bắt chúng ta? ngài có chứng cứ không? quan cùng mềm cười. ninh lão gia vẫn nên giữ mồm miệng một chút. đã lúc này rồi vẫn cư xử như ông có lý vậy. không lẽ ông không nghe thấy tiếng chửi mắng của hàng vạn bách tính thành long hải à? pháp luật triều đình quy định bắt buộc đầy đủ nhân chứng, vật chứng mới có thể định tội. ngài không có chứng cứ, vậy không thể định tội chúng ta. Ha ha ha Phương Triều Hoa Hạ Ông nghĩ con hủ bại như đại lương ngày trước ư? Hoàng thượng đã nói vô số lần Lê Dân mới là chủ nhân thực sự của thiên hạ Cái nào phá hoại cuộc sống người dân Cái đó đừng hòng sống Quan Cùng vừa nói Vừa bước đến trung tâm Quan sát những người dân vây quanh Nói rõ ràng Bách tính thành long Hải, Những năm qua mọi người chịu khổ rồi Không ngờ lại có kẻ giám cấu kết gây chuyện bóc lột bách tính dưới mắt thiên tử thực là nỗi xỉ nhục của triều đình mặc dù hoàng thượng mới đăng cơ không lâu nhưng quản cùng ta với tư cách không sai đích thân ngài sắc phong có trách nhiệm thay triều đình đền tội với mọi người xuất lời quản cùng quỳ xuống trước mặt bách tính đám đông tức thì lặng yên có thể diệt trừ ninh hùng và liêu trạch tè đã là chuyện tốt lắm rồi vậy mà không sai đại nhân còn quỳ xuống bồi tội phải có tấm lòng thương dân như thế nào đây một ông lão khập khiễng bước ra chàng thanh niên còn nhận ra ta không là ông lão bán rau hôm trước quản cùng tiền đến diều ông lão ông à sao ta không nhận ra chứ ta đã nói bọn chúng ngông cuồng không nổi mấy hôm nữa ta nhất định sẽ làm được ông lão rớm nước mắt nói lớn lão già ta chẳng biết nói gì việc duy nhất có thể làm là cúi đầu tạ ơn thành thiên lão già trên trời xin hãy nhận của ta một bái Thanh thiên lão ra. Hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống, đồng thanh hô lên. Quan cùng cũng vô cùng kích động, vốn hắn ta xuất thân bẩn nông, biết rõ cuộc sống không dễ dàng, nhu cầu lại càng đơn giản. Mọi người mau đứng dậy. Hôm nay, tại đây, ta công khai xét xử đám xúc sinh này. Mọi người có oan tình gì, cứ việc bẩm báo, ta đảm bảo nhất định sẽ chủ trì công đạo cho mọi người. Khi từng tờ cáo trạng đưa đến trước mặt quản cùng, hắn ta mới cảm thấy tam quan sụp đổ. Cùng là con người, vậy mà có thể cầm thú đến mức độ này, tàn nhẫn đến mức này. Hắn ta không cách nào tưởng tượng nổi. Quá trình xét xử kéo dài một ngày trời, khi mặt trời dần lặn xuống, quản cùng nhìn những kẻ đang bị trói ở dưới. Các người có lời nào muốn nói? Lưu Trạch Tề đã sợ mất mật, gào lớn. Quản đại nhân, xin đừng giết ta Tất cả đều do Ninh Hùng làm Ta chỉ giúp ông ta thu dọn chút thôi Ninh Hùng gầm lên Tên phế vật nhà người Ăn của lão tử, uống của lão tử Vậy mà dám ba đứng ta Quản cung nhìn Lưu Trạch Tề Nói Vậy chuyện phụ mẫu của Nghiêu Nhị Và những bách tinh biến mất mấy năm nay thì sao Lưu Trạch Tề hét lên Đều bị, đều bị Ninh Hùng trừ khử Nghe nói Ninh Hùng đã thiêu xác bọn họ Đến xương cốt cũng không còn Xúc sinh, giết bạn chúng. Bách tính bên dưới ồ ạt vẫn nổ, trời mắng không ngừng. Những người ở thời đại này đều khá coi trọng sinh tử lão bệnh. Bình thường đều hy vọng có thể chết toàn thầy. Ha ha ha ha, ninh hùng bật cười. Ninh hùng ta, một đời anh hùng, tất cả những gì có được hôm nay đều dựa vào bán mạng mà thành. Cuộc sống vốn dĩ là vậy, chỉ có cả nhẫn tâm quyết đoán mới tồn tại được, ta không hề làm sai. Quản Cùng nhìn Ninh Hùng đến giờ vẫn không chịu tỉnh ngộ, lạnh lùng nói. Người có sai hay không, không do ngươi định đoạt, giết người cướp của, tàn sát bách tính, tự ý thu thuế, cho dù giết người một vạn lần, cũng không rửa sạch hết tội nghiệp. Sau đó, Quản Cùng nhìn bách tính bên dưới đài, hô lớn. Hôm nay, ta sẽ cho Thành Long Hải một lời giải thích. Người đâu, đưa Ninh Hùng và Lưu Trạch Tề, cùng với thuộc hạ phạm trọng tội của chúng, Đi bêu đầu thị chúng lập tức thực hiện. Đừng, đừng, xin hãy tha cho ta. Quản đại nhân, xin tha mạng. Mấy người giới đài đều gào lên cầu xin, nhưng Bách Tính cũng bắt đầu hô hoán. Thành thiên đại lão ra, giết chúng đi. Chuyện thành Long Hải có một vị quan thành liêm, rất nhanh đã được truyền khắp cả nước Hoa Hạ. Cho dù là qua lớn thế nào, công sở liêm chính cũng sẽ thay Bách Tính đòi lại công đạo. Ngay đến tòa báo Hoa Hạ, cũng đợt này mấy ngày tiếp nháy mắt người người nập ở cổng lớn của công liêm chính lãnh minh lúc này đang ở trong xưởng công binh say mê với tàu bay của mình lão giác, tiến độ của tàu bay này thế nào rồi bẩm hoàng thượng đã tạo ra hơn hai mươi chiếc chủ yếu là vì đảm bảo an toàn cho nên tiến độ rất chậm có điều ngài yên tâm chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu thì giai đoạn sau có thể sản xuất số lượng lớn rồi Vậy năng lực bay liên tục hiện tại của tàu bay này thế nào? Không vấn đề Chỉ cần có đủ nhiên liệu Thì có thể liên tục phi hành Lãnh thiền mình gật đầu nói Ta muốn thử ngồi tàu bay Có được không? Giáp từ thất kinh ngạc Việc này có lẽ không vấn đề gì Chúng thần đã thử nghiệm nhiều lần rồi Nhưng ngài nhất định phải làm theo yêu cầu của chúng thần Được Ta muốn dùng tàu bay bay đến thành kiếm an đón phụ vương Cơ thể của người hiện không chịu được vất vả Nếu như có thể dùng tàu bay thì có thể đón người tới thành Thiên Khải rồi. Cái gì? Ngài muốn đi tàu bay tới thành Kim An? Mặc dù tốc độ của tàu bay này vượt xa xe ngựa, nhưng lộ trình tới thành Kim An quá xa, cho dù là tàu bay thì ước chừng cũng phải mất trên dưới ngày. Trong hành trình ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì thần không đảm đương nổi đâu. Không sao, nếu như có vấn đề thì chúng ta sẽ tìm thành trì gần đó để hạ xuống, hơn nữa chỉ bay ban ngày ban đêm thì đáp xuống nghỉ ngơi hồi sức như vậy là được chứ việc này nếu như hoàng thượng vẫn muốn như vậy thì để lưu đại đàm đích thân dẫn đội, sau đó cho các tàu bay khác bay theo để đề phòng vạn nhất lãnh thiên mình vui vẻ nói được cứ quyết định vậy đi tàu bay hiện tại hoàn toàn không giống với tàu bay ở kiếp trước của hắn nhưng một chiếc tàu bay đã đủ chứa được 5 người cùng lượng lớn vật tư rồi hơn nữa tàu bay sau lần thử nghiệm thành công đầu tiên toàn bộ đã được lắp đặt qua tay cầm dùng để cung cấp động lực cho tàu bay đương nhiên những thứ này đều là do lãnh thiên minh đưa ra giáp tử thất ban đầu còn không hiểu dụng ý là gì đợi tàu bay sau khi bay lên trời mới thất kinh trong không trung chưa cần chút trợ lực của cánh quả thôi là tốc độ di chuyển của tàu bay đã được gia tăng rất nhiều lần xuất hành này giáp tử thất đã điều động đúng hai mươi chiếc tàu bay đã phá ra gần như toàn bộ tàu bay do Liêu Đại Đàm dẫn đội, trong đó 10 chiếc chỉ có một người không gian còn lại toàn bộ dùng để đựng vật tư đảm bảo sự thuận lợi cho chuyến bay này đối với lãnh thiên minh mà nói chuyến bay này không chỉ đơn giản là để đón lãnh lễ phương về đây cũng là bước quan trọng nhất trong kế hoạch của hắn đối với hắn đây là một lần thực nghiệm mục đích thật sự của bản thân chính là không quân mà có nằm mờ hắn cũng muốn có rất nhanh đã đến ngày xuất phát rồi lãnh thiên minh dậy rất sớm thấy hiên vũ ngọc Nhi bên cạnh lại không nhịn được hôn vài cái hiên vũ ngọc Nhi mở mắt ra thiên minh ca ca chàng phải chuẩn bị xuất phát rồi à ừ ta không ở trong cùng nàng không được chạy lung tung đâu đấy hiên vũ ngọc Nhi cười nói thiếp là hiệp khách giang tiểu bạch của thành thiên khải còn rất nhiều kẻ xấu chờ thiếp đi xử lý đó ha <cười> ha nàng đó Vậy nàng xử lý ta trước đi đã Hiên Vũ Ngọc Nhi đỏ mặt nói Sâu xa Lần này chẳng tới thành kim an đón phụ vương Nhất định phải cẩn thận nhé Có điều nói thực Thiếp cũng rất muốn ngồi tàu bay Nghĩ thôi cũng thấy lợi hại rồi Yên tâm Đợi ta trở về ta sẽ dẫn mấy người các nàng đi tàu bay Có điều nàng cũng cần phải cố gắng hơn Hiên Vũ Ngọc Nhi tò mò hỏi Thiếp phải cố gắng cái gì? Không phải, nàng vẫn luôn ngưỡng mộ mộ tỷ tỷ của nàng có con rồi sao? Hiền Vũ Ngọc Nhi đã phản ứng lại. Nhưng việc này đâu phải mình thiếp quyết định là được. Ha ha ha! Lãnh thiên minh bật cười lớn. Khi đến sưởng công bình, tàu bay đều đã chuẩn bị xong xuôi. Mỗi chiếc tàu bay đều được đánh số hiệu. Chiếc mà lãnh thiên minh ngồi chính là chiếc mang số hiệu không một do Liêu Đại Đàm Đích Thân điều khiển. Hoàng thượng Thần đã cho người chuẩn bị đủ nhiên liệu và thực phẩm rồi. Phải có lợi cho kết cấu của tự thân tàu bay. Ngoài thời tiết giò lớn ra, thì cho dù có gặp phải mưa tuyết nhỏ, cũng không ảnh hưởng tới hành trình bay. Thần còn chuyên môn thiết kế riêng cho mỗi tàu bay tấm bảo hộ. Giáp từ thất nói. Lãnh thiền mình gật đầu nói. Được lắm, lão Giáp, đợi ta đi xong, người hãy tiếp tục theo sát việc chế tạo tàu bay. Còn cả tàu chiến mô hình mới nhé. Đến hiện tại vẫn chưa giành lại được di châu trong lòng ta luôn cảm thấy ăn ngủ bất an hoàng thượng yên tâm chúng thần nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ sản xuất còn cả tàu chiến mô hình mới nghe nói trước đầu tiên trong hai ngày nữa là có thể xuống nước rồi ừ rất tốt đợi ta trở về sẽ đích thân tới thị sát xưởng đóng tàu châm lửa liều đại đàm hồ lớn nhất định phải chú ý sự cân bằng của tàu bay điều chỉnh phương hướng trước rồi hãy khởi động tiến trình cánh quạt tuyệt đối không được bay sai hướng tàu bay số một chậm chậm bắt đầu bay lên lãnh thiên mình kích động giống như một đứa trẻ nhìn bên này một chút ngó bên kia một ít hoàng thượng người cứ ngồi xuống nghỉ ngơi là được ở đây có thần không cần phải lo lắng ạ liêu đại đàm nói trên tàu bay số một cũng không có quá nhiều người chỉ có lãnh thiên mình liêu đại đàm và một thân vệ chỉ thấy tàu bay rất nhanh đã bay lên không trung Lưu Đại Đàm sau khi ổn định lại thế lửa, thì bắt đầu chuyển động tay cầm của quả gió. Khi cánh quả gió khổng lồ bắt đầu xoay tròn, tàu bay liền chậm chậm bay đi, càng lúc càng nhanh. Lãnh thiền mình nhìn về phía đội ngũ hàng dài phía sau, trong lòng cực kỳ vui mừng. Lưu Đại Đàm, người bổ dưỡng được bao nhiêu phi công cho chậm rồi? Hoàng thượng, nói thật, điều khiển tàu bay này căn bản không có gì khó khăn, điểm then chốt duy nhất. Chính là dám hay không dám. Tiêu chuẩn chọn người của thần cũng rất đơn giản. Kéo lên trời rồi cho trượt xuống một vòng. Ai hứng thú thì giữ lại, ai sợ hãi thì loại ra Lãnh thiên mình gật đầu. Người ngốc đúng là có cách làm của người ngốc. Còn chưa nói cách này của liều đại đàm quả thực có tác dụng. Những người sàng lọc ra đều là những người có hứng thú với bầu trời. Được lắm. Vậy ngươi phải tiếp tục cố gắng lên. Tiếp tục chọn ra những phi công đủ tiêu chuẩn phải ưu tiên chọn người trong quân hắc kỳ trước. Vâng, hoàng thượng yên tâm, thần nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Vậy hoàng thượng, người rốt cuộc muốn có bao nhiêu phi công? Lãnh Thiên Minh sững lại, bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hắn đứng lên nhìn Giang Sơn dưới chân, không kiềm chế được nói, càng nhiều càng tốt, nhiều đến mức đủ để chiếm hết bầu trời của toàn thiên hạ này. Liêu Đại Đàm nhìn về phía Lãnh Thiên Minh bằng ánh mắt sùng bái. Hoàng thượng, thần tin nhất định sẽ có một ngày tất cả dân chúng đều nói người là hoàng đế tốt chuyện người muốn làm nhất định sẽ thành công Bên trong một sưởng đóng tàu vùng Duyên Hải Hòa Hạ một chiếc tàu chiến quân sự khổng lồ đang được chậm chậm đưa ra khỏi sưởng đóng tàu Trên bong tàu bằng phẳng chỉ có một tòa lầu các ba tầng hơi nghiêng về một bên Cho dù đến hôm nay tàu đã được xuống nước rồi nhưng công nhân đóng thuyền sản xuất đều không biết rằng tạo ra con thuyền như thế này rốt cuộc là với mục đích gì lưu sư phụ ông nói xem hoàng thượng rốt cuộc muốn chế tạo con tàu này để làm gì sao đến bây giờ ta vẫn không hiểu nhỉ ông nói xem liệu có phải là để vận chuyển vật tư thuận tiện hơn không việc này sao có thể như thế này thì chở được bao nhiêu hàng ta đoán là để vận chuyển binh lính ngài nói đường kim hoàng thượng vẫn luôn muốn tiêu diệt phủ tàng tạo ra con thuyền thế này liệu có phải là để vận chuyển binh lính không nhỉ vận chuyển cái đầu người dùng con tàu thế này để chở binh lính không phải là tiễn bọn họ đi chết à hài đừng đoán nữa đường kim hoàng thượng chính là chiến thần hạ phàm tạo ra con thuyền thế này chắc chắn là có nguyên nhân đến lúc đó là sẽ biết thôi chiến hạm khổng lồ bắt đầu chạy bên trong cảng biển trình khai sơn cũng đích thân tới đây trình khai sơn đứng trên tầng cao nhất của chiến hạm phóng mắt nhìn ra phía xa không tôi quả nhiên là đứng càng cao nhìn càng xa giúp người đứng ở trên tòa lầu cát này có thêm tầm nhìn quan sát như vậy thì có thể nhìn được xa hơn rồi hải nương bên cạnh tò mò hỏi trương đại ca vì sao hoàng thượng muốn tạo ra con thuyền thế này không lắp đặt đại bác sao trương khai sơn mỉm cười nói hoàng thượng đã nói rồi đây gọi là hải chiến tương lai đừng tưởng chiến hạm của chúng ta đơn giản Nhưng lại đã đi trước các quốc gia khác mấy thế kỷ rồi đó Sau này muội sẽ hiểu thôi Hải chiến tương lai Đúng, trong mắt đây vẫn là cơ mật Ta cũng không biết nhiều Nhưng Hoàng thượng đã từng nói Chỉ cần tiến hành tu sửa lại tàu chiến quân sự hiện đang có Lắp đặt Đại Bác đã đủ dùng rồi Sau này chế tạo thêm Sẽ đều là những tàu vận chuyển binh lính cỡ lớn Và chiến hạm kiểu này Những thứ khác đều không cần thiết sản xuất nữa trong học viện đế quốc đại bất liệt điên lúc này một thanh niên đang điên cuồng gào thét ở đó thành công rồi ta thành công rồi trước mắt hắn ta là một cỗ máy móc cao lớn phát giá âm thanh ầm ầm còn có mấy cái bánh răng cỡ lớn đang chậm chậm chuyển động ở đó nhanh đưa chiếc máy nữ khắc ma này tới sưởng đóng tàu ta phải đích thân lắp đặt đây rất có khả năng sẽ trở thành phát minh vĩ đại nhất trên thế giới Sự xuất hiện của máy nữ khắc man Nhất định sẽ thay đổi thế giới này Trên bầu trời hoa hạ hai mươi chiếc tàu bay hùng dũng đang bay Tốc độ bay vượt xa dự kiến Dựa vào tốc độ này Thì đoán chừng Ngày mai là sẽ tới được thành Kim An Hoàng thượng Đây đúng là ông trời phù hộ Cả đường đi đều không gặp phải thời tiết gió to Cả hành trình lại chỉ mất có 12 ngày Ờ Sau này tàu bay của chúng ta Sẽ càng ngày càng lớn tốc độ bày cũng sẽ càng ngày càng nhanh. Đến lúc đó, chúng ta có thể chân chính chinh phục bầu trời này rồi. Người cũng phải nỗ lực lên nhé. Đến lúc đó, chậm sẽ phong người làm tổng tư lệnh không quân của Hoa Hạ ta. Thần chẳng biết được mấy chữ, thật sự để cho thần đàm đương chức thủ lĩnh không quân này thì chẳng phải là để người ta chơi cười sao? Có thể làm thủ lĩnh hay không là phải dựa vào năng lực chứ không phải biết bao nhiêu chữ. Giống như tư lệnh hải quân trình khai sơn của chúng ta vậy. Cũng chẳng hơn ngươi bao nhiêu Nhưng trời sinh là để cai quản hải quân Ngươi phải cố gắng lên Vâng Buổi trưa ngày hôm sau Khi mặt trời lên cao Binh lính đứng ở trên thành lâu thành Kim An Nhìn xa xa Đã nhìn thấy một chiếc tàu bay cỡ lớn trên bầu trời bay đến Đó Đó là gì vậy Không biết Lẽ nào là thần tiên trên trời ư Mau xem Bên trên có chữ Là tàu bay hoa hạ lẽ nào đây là tàu bay do thành thiên khải chế tạo ra thật sự bay được ư nhanh mau đi thông báo cho đại vương khi hai mươi chiếc tàu bay trực tiếp hạ cánh xuống bên ngoài thành kim an lãnh thiên minh dẫn theo vài thị vệ đi xuống là thất hoàng tử không là hoàng thượng hoàng thượng đến rồi hoàng thượng đến rồi binh lính cả thành trì đều hô hào lên lãnh thiên minh đã trở thành tín ngưỡng trong lòng rất nhiều binh lính có thể nhìn thấy vị chiến thần mà mình hâm mộ trong lòng, sao có thể không kích động chứ? Bách tính của Thành Kim An cũng cùng hò reo, hoan hô sự trở về của vị anh hùng Thành Kim An. Lãnh thiên minh sau khi thăm chào mọi người xong, thì đến thẳng tẩm cung của lãnh lễ phương. Nghe thấy lãnh thiên minh đến, trong lòng lãnh lễ phương cũng rất kích động. Không biết từ khi nào mà bản thân ông lại càng ngày càng trở nên tình cảm hơn, Xem ra người cho dù có lợi hại thế nào Đến lúc sắp gần đất xa trời Thì đều có suy nghĩ nhớ mong như vậy Lãnh thiên minh đi vào trong tầm cung Của lãnh liệt vương Lãnh liệt vương đang ngồi trên một chiếc ghế lớn Sau khi nhìn thấy lãnh thiên minh Thì chậm chậm đứng lên "Nhi thần bái kiến phụ vương Ừ đứng lên đi Bây giờ con mới là vua của thiên hạ này Có thể gặp lại con Bồn vương thật sự rất vui mừng Phụ vương Sức khỏe của người thế nào rồi Từ trận trên núi Tuyết Long lần trước Đến giờ là đổ bệnh Đoán chừng không tốt lên được Có thể sống đến ngày hôm nay Là ta đã thấy đủ rồi Phụ vương Cơ thể người xưa nay cường tráng Nhất định sẽ không có việc gì Ha ha ha Cơ thể của ta ta tự biết Con không cần lo lắng cho ta Phải lấy đại sự triều đình làm trọng Phụ vương Lần này con tới là muốn đón người đến thành thiên khải Ở đó có thái y và môi trường tốt hơn Nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho người Lãnh lễ vương lắc đầu nói Không cần đâu Ta đã không thể đi xa được thế nữa rồi Có thể còn sống Mà chứng kiến con làm chủ trung nguyên Là ta đã mãn nguyện rồi Phụ vương Người không cần phải lo về đường xa xa xôi Chúng ta đã có tàu bay rồi Có thể bay thẳng đến thành thiên khải Tàu bay Ta đã nghe bọn họ nói qua Tàu bay mà thành thiên khải vừa phát minh ra ư lẽ nào thật sự có thể bay được? Đúng vậy, tàu bay thật sự có thể bay. Lãnh lệ vương lập tức trợn tròn mắt lên. Thế giới này lại có kỳ vật như vậy ư bổn vương phải tận mắt xem mới được. như thần sẽ cho người mang tàu bay tới. Không bao lâu, hai chiếc tàu bay cỡ lớn từ ngoài thành từ từ bay vào. Lãnh lệ vương kích động nhìn, bàn tay không kiềm chế được mà run run. Kỳ tích, kỳ tích Thật sự có thể bay được Ông trời phù hộ bác lương ta Ông trời phù hộ con trai ta Khi tàu bay chậm rãi hạ xuống Lãnh lệ vương ngắm nhìn trước tàu bay khổng lồ này Rồi lại nhìn về phía lãnh thiền mình Cười nói Trước tàu bay này Bay mất bao lâu mới có thể đến được thành thiên khải Không quá 15 ngày Là có thể đến được thành thiên khải Nhanh vậy sao Đây chỉ là bản đầu tiên do chúng ta sản xuất ra sau này sẽ còn nhanh hơn. Lãnh liệt vương vui mừng gật đầu, sau đó vươn tay ra, rồi đột nhiên dừng lại, sau đó lại run rẩy vươn tay ra. Cuối cùng, đặt lên đầu lãnh thiền mình, nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Lãnh thiền mình cũng giật mình. Con à, đây là lần đầu tiên bổn vương chạm vào con. Mặc dù không biết con có từng hận ta không, nhưng ta thật sự rất tự hào về con. Cảm xúc trong lòng lãnh thiền mình cũng rất phức tạp, Cảm giác không nói ra được thành lời Cười nói Phụ vương, người yên tâm Có sẽ không khiến người thất vọng đâu Lãnh liệt vương thở dài nói Ta có nằm mơ Cũng muốn đến thành thiên khải một lần Đó là chế hướng mà ta muốn theo đuổi Kể từ ngày đầu tiên ta lên làm vua Nhưng hiện tại Tộc hồng mao lại bắt đầu sụp dịch Bắc cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến Làm sao ta có thể rời đi được Phụ vương, người yên tâm chuyện ở Bắc Cảnh người không cần lo nữa trận chiến với tộc Hồng Mào là không thể tránh khỏi như thần đã lệnh cho đa đoạn bắt đầu chuẩn bị khi thời tiết nóng lên cũng là ngày tiêu diệt tộc Hồng Mào còn quyết định khai chiến với tộc Hồng Mào rồi ư lãnh thiên minh trầm mặc một lát rồi nói há có thể chấp nhận kẻ khác nằm ngay dưới giường không phải là khai chiến đơn giản còn phải hoàn toàn đuổi tộc Hồng Mào ra khỏi phương Bắc chỉ cần là sự tồn tại uy hiếp đến Hoa Hạ ta Nhi thần sẽ tiêu diệt toàn bộ lãnh lệ vương kinh ngạc nhìn lãnh thiền mình việc này sẽ rất khó khăn đúng là rất khó nhưng nhất định phải có người làm được lãnh lệ vương im lặng gật đầu chờ mặc hồi lâu rồi nói nếu như con đã có quyết định của mình rồi thì bổn vương không can dựa vào nữa vậy ta đi thành thiên khải xem một chuyến đi đế quốc đại bất liệt điền trong một sườn chế tạo tàu khổng lồ Nếu khắc màn cuối cùng đã hoàn thành lắp đặt chạy thử máy móc còn y lệ sa bạch và một đám thần vương cũng đang đích thân tới đây đợi chiến hạm xuống nước Rất nhanh, hai chiếc chiến hạm có vẻ ngoài hoàn toàn tương đồng chạy ra khỏi cảng Điều khác biệt là một chiếc trong đó có khoang thuyền phát ra âm thanh rất lớn Thứ đồ này hoạt động được không? Đây chẳng phải là chế tạo tạp âm sao? Các âm thanh bàn tán xôn xao không ngừng vang lên Nữ khắc màn quần áo sọc sạch Toàn thân đen nhiều mực Đứng ở bến tàu nói lớn lên với mọi người Nữ hoàng bệ hạ tôn kính Và các vị thân vương Đây chính là chiếc chiến hạm đầu tiên Mà chúng ta cải tạo lại Bên trong không có người lái Còn một chiếc khác thì do 40 người hoạt động Tiếp theo chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích Y lệ xa bạch cười nói Nữ khắc màn Người rất tự tin với chính mình nhỉ Nữ khắc màn cười đáp Nữ vương bệ hạ Đấy nhất định là phát minh thay đổi thế giới Ta hy vọng có thể giới thiệu nó tới toàn thể nhân loại Y lệ xa bạch mỉm cười Nói Vậy thì chứng minh cho ta xem đi Rất nhanh Hai chiếc chiến hạm khổng lồ bắt đầu khởi động Chỉ thấy trước có người lái dẫn trước lao ra Trước còn lại thì chậm rãi khởi động Thế nhưng Một màn ngay sau đó Lại khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm Trước chiến hạm do máy móc vận hành lại bằng mắt thường có thể thấy bắt đầu tăng tốc, càng lúc càng nhanh, cho đến khi bỏ xa trước tàu do người lái đó. Niệu Khắc Màn cười lớn, nói Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, sự xuất hiện của máy móc chắc chắn sẽ thay thế nhân lực. Hơn nữa, nó không chỉ có thể gia tăng tốc độ của chiến hạm, mà đồng thời còn có thể khiến lực cơ động của chiến hạm tăng lên trên diện rộng điều quan trọng hơn là máy nữ khắc màn không chỉ có thể sử dụng trên chiến hạm ta tin rằng còn có thể dùng được vào rất nhiều việc trong đời sống ta muốn giới thiệu nó tới toàn thế giới tạo phúc cho toàn nhân loại y lệ sa bạch cũng tỏ ra hưng phấn sau đó liền bình tĩnh lại nhìn nữ khắc màn đang kích động hô hào nói bắt hắn ta lại nữ khắc màn kinh ngạc nhìn y lệ sa bạch nữ vương bệ hạ tại sao lại bắt ta Máy móc này là tài sản của đế quốc mặt trời không lặn ta Nghiêm cấm tiết lộ ra ngoài Đám khoa học gia các người Thường thích tự cho là luôn nghĩ đến tạo phúc cho toàn nhân loại Nhưng thực sự chỉ là trò cười Người yên tâm Ta sẽ hậu hạ người ăn ngon mặc đẹp Nhưng cả đời người Cũng không thể rời khỏi đại bất liệt điên Sau đó Y lệ sa bạch nói với tư lệnh hải quân ba đốn Ở bên cạnh Tướng quân ba đốn Ta muốn người hoàn thành cải tạo tất cả chiến hạm Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hạm đội của Tây Ban Nha và Áo Địa Lợi. Sau này, bá chủ của cả Hải Dương chỉ có một, chính là hạm đội của đế quốc mặt trời không lặn ta. Nước La Sát, Lâu Đài Hồng Nữ vương nước La Sát, Anna Nhất Thế, ngồi trong sảnh lớn của Lâu Đài Hồng, nhìn một lượt các thủ lĩnh của bảy nước thuộc Liên minh phương Bắc. Các vị, ta tin mọi người đều đã nhận được tin tức. Vương trưởng Bắc Lương hiện đã thống nhất toàn bộ Trung Nguyên, Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện rất nhiều quạng mỏ. Mà hậu duệ tộc la sát của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, chỉ có thể co đầu ruột cổ tại nơi cực bắc giá rét này. Nữ vương Anna tôn kính. Nga nói, quý quốc đã không ít lần chinh phạt Bắc Lương, nhưng đều thảm hại mà về. Hiện tại, Bắc Lương đã thống nhất Trung Nguyên, thực lực càng thêm hùng mạnh, e là chúng ta không chiếm được lợi ích gì đâu. Quốc vương hỗ đặc mạc nhĩ tôn kính. Đại quân của ta đã từng thất bại nặng nề ở thành Kiêm An, nhưng đó là vì chúng ta khinh địch. Không biết vì sao Bắc Lương lại có được vũ khí vượt trội hơn chúng ta rất nhiều. Từ đó khiến cho đại quân của tộc La Sát không cách nào phát động một cuộc tấn công có hiệu quả. Nhưng lần này thì khác, ta đã mua được rất nhiều pháo từ phương Tây. Số pháo này không kém gì pháo của Bắc Lương. Thế nhưng đội súng kíp hắc kỳ quân của Bắc Lương quả thật khiến người sợ hãi. Dù có được pháo, chúng ta cũng khó mà đánh bại được bọn họ. Anna nhất thế cười to. Ngài nói sai rồi, chính là vì quan niệm này mới khiến chúng ta liên tục thất bại đấy. Hà cứ gì phải chiếm đất, chẳng phải chúng ta chỉ cần than đá và thực phẩm thôi sao? Hiện tại, đại quân Bắc Lương đã xuôi nam, một khi có được sự trợ giúp từ pháo, chúng ta có thể nhanh chóng chiếm được thành trì Bắc Lương. Sau khi cướp đoạt thỏa thích, chúng ta lập tức rút về phương Bắc, trước khi Hắc kỳ quân kịp quay về cứu viện, há chẳng phải tốt rồi sao? nhưng nếu đại quân bắc lương tiến công phương bắc vậy chúng ta phải làm sao <cười> dù gì đi nữa thì hắc kỳ quân cũng chỉ có hơn mười vạn hơn nữa lần này thống nhất trung nguyên bắc lương đã hy sinh hơn mười vạn nhân mã bọn họ lấy binh đầu mà điều đến phương bắc lại nói liên minh tám nước của hậu duệ la sát chúng ta có tổng cộng hơn hai trăm vạn quân nếu như không có hắc kỳ quân bắc lương sao có thể là đối thủ của chúng ta đúng nữ vương anna nói đúng Số than đa kia nên thuộc về tộc La Sát vĩ đại Đúng Chỉ cần chúng ta liên hợp Toàn bộ Bắc Lương cũng không phải đối thủ của chúng ta Anna nhất thế cười nói Các vị Kể từ khi tám nước của tộc La Sát Phân ra cho đến nay Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác chuyện này có liên quan đến tương lai của tộc La Sát Hy vọng tất cả mọi người Có thể dốc hết sức đối phó với kẻ địch Nữ vương Anna Chúng ta xin nghe theo sắp xếp của ngài Anna chỉ vào một tấm bản đồ cực lớn và nói Đây là bản đồ phân bố thành thị ở Bắc Lương Mục đích của ta rất đơn giản Đó chính là đồng thời phát động tiền công đối với 21 thành trì của Bắc Lương cướp sạch tất cả vật tư của bọn họ Tuy nhiên, không được tàn sát dân chúng hàng loạt Có như vậy, triều đình Bắc Lương mới không ngừng viện trợ Từ đó, hàng năm chúng ta có thể xuôi nam cướp đoạt một lần biến nơi đó thành thiên đường của chúng ta Ý kiến hay Ha ha ha. Từ xưa đến nay, phương Bắc xa xôi vốn là mảnh đất nương thân của tộc La sát, ngoại trừ phân tranh trong tộc, bọn họ chưa từng bị xâm lược, thế nên trời sinh tính tình ngông cuồng, Từ tận sâu trong tâm khảm, bọn họ cho rằng chỉ cần lui về lãnh thổ của mình là có thể an toàn. Trong khi vô số pháo kiểu mới từ phương Tây liên tục được vận chuyển đến nước La sát. Lãnh Thiên Minh dẫn theo lãnh lệp phương đến thành Thiên Khải là một chiến sĩ thần kinh bách chiến ở thời khắc sắp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình đột nhiên ông ta có cảm giác cả người nhẹ nhõm thậm chí ngủ một giấc thật sâu Đại vương người xem đây chính là Thành Thiên Khải trong truyền thuyết Trần Công Công bên cạnh cười nói lãnh liệt vương gượng đứng dậy nhìn xuống Thành Thiên Khải đồ sộ hùng vĩ bỗng chốc ông ta hồi tưởng lại cuộc đời mình từ lúc kế thừa vương vị cho đến nay chưa có lúc nào ông ta cảm thấy thoải mái như lúc này, mỗi một phút giây trôi qua, ông ta đều nghĩ phải làm như thế nào để Bắc Lường ngày càng hùng mạnh, vì thế, ông ta từ bỏ tình yêu của mình, từ bỏ tình thân, càng ngày ông ta càng trở nên vô tình, nhưng đến cuối cùng, tất cả chỉ là mây bay. Ngơ nhìn phía trước, thấy Lãnh Thiền Minh trên phi thủy đang hào hứng vẫy tay với mình, đột nhiên, Lãnh Liệt Vương cảm thấy cuộc đời này không còn gì nuối tiếc ông ta nói với trần công công bên cạnh Bồn vương mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút sau khi bay một vòng quanh thành thiên khải khinh cầu từ từ hạ xuống hoàng cung có vô số đại thần đã chờ sẵn ở đó khi khinh cầu đáp xuống tất cả mọi người đều quỳ xuống bái hoàng thượng vạn tuế đại vương vạn tuế hoàng thượng vạn tuế đại vương vạn tuế lạnh thiệt mình vui vẻ nhìn mọi người Nhưng khi quay đầu lại Thì không thấy bóng sáng của lãnh lễ phương Hắn vội chạy đến Lúc này Trần Công Công đang gọi khẽ Đại vương Đại vương Chúng ta đã đến Ngài mở mắt nhìn xem Phụ vương sao vậy Lãnh thiên Minh lo lắng hỏi Có lẽ là đại vương mệt mỏi Mấy ngày gần đây Sức khỏe ngài ấy ngày càng kém Lãnh lễ phương từ từ mở mắt Tè Dung có ở đây không Thần An có đây không Lãnh thiền mình vội gọi tề dùng và mộ nhiều tuyết Ôm lãnh thần an đến Tề dùng rơi nước mắt Nhìn vị đại vương Mà ông ta đã phụ tá từ khi còn nhỏ đến lớn Nhịn không được nói Đại vương không cần lo lắng Cứ an tâm dưỡng thương là được Hoàng thượng thông minh hơn người Chắc chắn sẽ dẫn dắt bắc lương ta ngày càng lớn mạnh Lãnh liệt vương gật đầu nói Tề tướng Đã vất vả cho người rồi May là lúc trước ta nghe lời người Nên mới không phạm sai lầm Người đã kêu lấy bắc lương Tề dung lắc đầu đáp Đại vương, ngài đừng nói như vậy Ngài cũng chỉ vì tương lai bắc lương mà thôi Thần hiểu mà Lãnh lễ vương không nói gì thêm Mà nhìn về phía đứa trẻ trong ngực mộ nhiều tuyết Đây là lần đầu tiên trong đời Ông ta muốn ôm một đứa trẻ vào lòng Nhưng không đủ sức Ông ta từ từ đưa tay lên Nhẹ nhàng xoa đầu lãnh thần an Sau đó nở một nụ cười mãn nguyện Rồi bỗng nhiên tay ông ta rồ xuống. "Phụ vương!" Lãnh Thiên Minh hét lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, khóc nức nở. "Đại vương!" Lãnh Lệ Vương đã ra đi, người đã từng khiến tất cả mọi người ở phía Bắc Trung Nguyên khiếp phía mỗi khi nghe thấy tên đã vĩnh viễn ra đi. Không hiểu vì sao Lãnh Thiên Minh lại cảm giác đau đớn đến mức nói không nên lời, có lẽ bởi vì thân xác này là do ông ấy ban cho, Lãnh Lệ Vương ra đi cũng khiến hắn hiểu rõ sinh mạng yếu ớt nhường nào bản thân hắn may mắn được sống thêm một lần nữa phải nắm lấy cơ hội này hoàn toàn thay đổi thế giới thành thiên khải tiến hành tang lễ cho lãnh liệt vương theo tiêu chuẩn cao nhất một mình lãnh thần mình ngồi uống rượu trước linh của phụ thân mình vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 26 của bộ truyện hoàng tử yêu nghiệt cảm ơn các bạn đã lắng nghe